các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chở người đi đưa và một chiếc xe chở linh cữu của bác đều đột nhiên bị chết máy mà không rõ được nguyên nhân. Đề thì nổ mà cứ hễ chuẩn bị đi thì lại bị tắt ngấm. Cả đoàn người nhìn nhau tỏ vẻ đầy hoang mang, ai cũng lo lắng vì sợ nếu chậm trễ sẽ qua mất giờ tốt để cử hành tang lễ. Khi mà mọi người còn chưa biết phải làm sao thì ông thầy cúng đã được gia đình hắn mời về lo hậu sự liền bước lên nói. Xem ra, vong hồn của bác chưa muốn đi rồi, vẫn còn muốn níu lại nơi trần gian. Bây giờ một người thân thiết với bác nhất, hãy đi lên đài đi, khấn vái thử xem như thế nào nào. Cả nhà nhìn nhau một hồi rồi chỉ vào đài. Hắn dù hơi sợ, nhưng cũng vẫn phải bước lên, dù gì thì cũng để làm cho trọn cái nghĩa, cái tình. Đốt một ít giấy vàng, đặt ngồi trước quan tài của bác đặt ở bên trong, bắt đầu lầm rầm khấn vái. Nếu bác sống khôn thác thiền, thì mong bác cũng được an nghỉ, để cho mọi người sớm lo cho bác được mộ yên mà đẹp. Mong bác nếu có nghe được những lời này của con, thì bác hãy để cho xe tiếp tục chạy đi ạ, để kịp giờ đưa bác về quê nhé. Lầm rầm khấn vái một lúc thì hai chiếc xe bất ngờ sử dụng được mà không có hỏng hóc gì hết nữa. Mọi người lúc ấy ai cũng sụt sịt khóc vì biết bác đã nghe thấy lời khấn và yên lòng mà yên nghỉ. Ngay cả Đạt dù cũng cố gắng kiềm nén nhưng trong khoảnh khắc đó thì nước mắt cũng đã rơi. Cuối cùng thì chiếc xe tang đã được đưa thi thể bác về quê hương, cũng may là kịp giờ đẹp để làm lễ. Mọi người một tay một chân để làm cho nhanh không có qua giờ đẹp. Một cái huyệt đã được đào sẵn ở trước đó vài ngày. Ở hai bên, đồ lễ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ông thầy cũng lầm rầm khấn vái một hồi lâu, rồi mới ra lệnh cho đám thanh niên hạ huyệt chôn cất. Cả nhà ai cũng khóc, cũng thương cho bác vì bác ra đi quá đột ngột, còn có quá nhiều điều tiếc nuối trong đời. Đặt nhìn quan tài của bác được hạ xuống, lấp đất thì chỉ có muốn chạy tới mà giữ nó lại, nhưng không có được nữa. Người chết thì cũng đã chết rồi. Nếu giữ ký ức vui buồn chỉ làm cho mọi thứ thêm tồi tệ. Chi bằng ta cứ cho họ được về nơi an nghỉ cuối cùng mà không có phải vướng bận chuyện hồng trần, có lẽ là điều tốt nhất lúc này. Quan tài vừa được hạ xuống, thì trời mưa như chút nước, sấm chớp đì đoảng. Mọi người cuống cuồng thu dọn, lấp đất lại cho kịp giờ. Tiếng khóc người hòa vào cùng với tiếng mưa buồn càng thêm làm cho khung cảnh ảm đạm tê lương. Một hồi sau, mọi thứ đã được dọn dẹp xong, cả đoàn người lại cùng nhau ra về, đặt lững thững bước ra ngoài khu nghỉ tràng, mắt vẫn nhìn lại ngôi mộ mới đắp của bác với cái vẻ đượm buồn. Khi đang nhìn chăm chú thì có một cảm giác lạnh buốt khẽ thăng thoảng qua cơ thể của Đạt, làm cho hắn rùng mình. Khi Đạt bình tâm trở lại thì đã thấy bóng dáng của Hà đang ở phía trước mình cái bóng cứ mờ không có rõ mặt. Nhưng qua cái dáng người thì đặc nhận ra cô ấy chính là Hà. Đạt tính chạy tới gọi thì bỗng nhiên lúc này, một cái vỗ vai từ phía sau làm cho hắn giật mình, chút là ngã ngựa. "Đây, hey, có chuyện gì à?" Tiếng của ông thầy cũng hỏi. "Ờ dạ không không ạ, không có chuyện gì đâu ạ. Ờ cháu hơi mệt nên đứng lại nghỉ một chút. Cậu đi về sớm đi. Nơi này ở lâu không có tốt đâu." Nghe nói như vậy, Đạt Trì đánh mắt một cái về chỗ của Hàn vừa mới đứng rồi cũng quay lưng bỏ đi. Ông thầy đứng đãy nhìn theo bóng của hắn khuất xa khỏi khung nghĩa trang, trong lòng thì thầm thở dài một tiếng. "Ôi, yêu rồi hóa thù hận, thù oán che mất ầm dương cách biệt, làm sao mà ở được bên nhau." Sau khi ăn bữa cơm thân mật với gia đình, thủ tục ma chay của bác cũng đã hoàn tất, đạt lại gác nỗi buồn để tiếp tục với công việc của mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net